l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 37 g i ả o nhĩ như hà xuất trường thứ nhất là đồ bách đau của triệu môn tam đ a o hắn là người ứng chiến đầu tiên ra với người tại trường đương nhiên nói vài câu mở đầu hấp dẫn chẳng là huynh đệ bất tài xin các vị chỉ giáo nhiều thêm hoặc là thủ hạ lưu tình loại lời rắm không có ý nghĩa đồ bách đau nói xong người khiêu chiến cũng xuất hiện là trình đông của thiên phong sông hùng hai người đều là hán tử t h ô kệ tới giữa trường liền đứng đích xác có vài phần khí thế anh hùng. Đồ Bách Đao luyện là thần võ nhất Bách Linh Bát đơn Đao, tuyệt kỹ của Trình Đông là Thiên Phong Tam thập Lục trưởng. Hai người sau khi nói lời vô ích, liền đều tự triển khai sát chiêu, hận không thể đem đối phương hai ba cái đánh đến một bãi phân tiểu. Đại Đao đồ Bách Đao dùng đến hết sức có hỏa hầu, cơ hồ đạt đến cực hạn của bộ Đao pháp này, mà Thiên Phong bảo trước đến nay lấy công phu quyền c ư ớ c sở trường, đối diện sát chiêu mãnh liệt của đồ Bách Đao. Trình Đông lúc nào cũng ở thời khắc nguy hiểm né tránh ra hoặc là dùng chưởng đánh l ệ c h đau thế khiến cho công kích của đ ồ Bách Đao nhất thời tam k h á c không cách nào đạt hiệu quả. đ ồ Bách Đao sốt ruột nên biết loại đao pháp này của hắn tuy tấn mãn h lại cực kỳ tiêu hao thể lực nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh ngã đối thủ thì ngã xuống chính là bản thân hắn. Hắn cắn răng dùng ra sát chước cuối cùng lăng không tam tuyệt trảm hướng vào đầu Trình Đông bổ ra ba đao khoái tóc vô bi. Trình Đông chỉ cảm thấy giống như có ba đau đồng thời chém về hắn, không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, lại bởi vì đau thế quá nhanh nên không cách nào tránh né. Hắn liền quyết liều, song chưởng chợt nâng lên, hướng tới chính giữa đau chiêu n g h n tiếp, dùng song chưởng kẹp chặt lấy đại đau chém xuống đầu, đồng thời đá ra một c ư ớ c là giữa không bay đá đồ bách đau lăn không rơi xuống, rớt xuống một bên. Đồ bách đau nhìn đau từ trên đất bò dậy, Trình Đông muốn trả đau cho hắn, hắn lại không có tiếp lấy đau. vung đầu xì một khẩu nước miếng tại đất thứ gì đá lão tử một cái nằm bò phân lại con mẹ nó muốn làm người tốt ta xí đồ bách đau phẫn hận dị thường trở về vị trí ban đầu k ế đó tới long dương cương trong triệu môn tam đ a o ra khiêu chiến dùng thần vũ khai sơn đao bổ trình đông lăng đất trốn đi ca ca trình đông trình tây lại dùng thiên phong thất thập nhị khái kiếm đâm long dương cương kêu to tạm dừng tiễn đại hảo trong tam đau thay hai vị sư huynh báo thù c ắ n t r ă n g mua một cây hảo đau bước ra khiêu chiến chẳng dè một chiêu không cẩn thận hảo đau bị khoái kiếm gọt thành hai đoạn kêu khóc bảo đau của ta còn có thể bán giá tốt nhá dạ lai hương trong thần đau tứ hoa phả mặt mà tới khiến trình tây hận không thể nân g thương làm liền lại quên trong tay là kiếm dưới kinh hải bị đầu dày nhọn của dạ lai hương trêu g ẹ o đá trúng bụng dưới ông bụng quỳ xuống ngồi s ổ m quỳ m ọ p ở dưới q u ầ n thạch l i u ấy diệp phân trong thiên phong tam anh lướt thân ra mười ngón tay nhẹ dương hất dạ lai hương ra đến ngoài trường bạch mạc lị cực kỳ im lặng đau đau kinh nối nhau kinh hải vạn phần khiến cho diệp phân hương h ã n mồ hôi thơm nhễ nhại bị bức bách quay về lau mồ hôi tôn vi lập tức thay thế bổ sung đi lên còn là hơi hơi tốn khiêm tốn kém một chút như cũ quay về lau mồ hôi đinh phù lập thệ vì bọn thư mùi xã giận dùng một bộ thân pháp yến phi cửu chuyển chuyển đến bạch mạc lị không biết trời đất mơ mơ hồ hồ đ a o trong tay liền bị đinh phù đoạt đi cốc u lan muốn vào sân đại phóng dị thải thể hiện thành tựu xuất sắc lại để đinh phù ném về trong cốc lén lút đau buồn giả mơn c ô i phóng đãng bất k h a m một bộ liệt diễm hồi trường đau đại phá yến phi cửu chuyển của đinh phù cuốn hùng theo dõi đến tâm v ã n thần mê say xưa a a mỹ nữ so tài l i ệ u mạng Khi bình nhìn giả mơn c ô i trong trường, nữ nhân này không tính tuyệt sắc, có một loại ý vị yêu giả, diềm d ú a lặng lơ, không thuần, khiến n a m nhân thấy nàng ta liền có thể sản sinh một loại dục vọng muốn chinh phục nàng ta. Vóc người nàng ta không phải rất cao, cơ thể lại lồi lõm thích thú, đ ồ n bộ, mông tròn mà đẹp, eo rất nhỏ xinh, bộ ngực đầy đặn dị thường, tổ thành một nữ thể cực có tính bùng nổ, khiến n a m nhân vừa nhìn liền muốn đem thân thể nhỏ xinh mà nổ lửa này ông trong lòng dày vò cho đủ. Giả Mân Côi chính như thế đứng trong trường tiếp nhận nghi lễ gián mắt của chúng nhân, cùng lúc chờ đợi một người khiêu chiến đến. Thẳng đến kết thúc mới rồi, hai bên tỷ đấu đều là người của Thần Đao môn cùng Thiên Phong Bảo, bây giờ ra khiêu chiến lại đổi thành đổ man h man h của Bích Lục Kiếm Trang. Mỹ lệ của đổ man h man h vượt qua Giả Mân Côi rất nhiều, đương nhiên Giả Mân Côi dễ dàng khiến năm nhân cương hơn. Đổ man h man h dùng là sinh hoa kiếm p h á p mỗi một lần kiếm đều có thể trên mũi kiếm lộ ra một loại hoa mỹ lệ là một loại kiếm pháp cực kỳ đẹp mắt bởi vậy đâm đến trên thân người liền có thể sinh ra huyết hoa đỏ tươi nàng ta v a lên trường liền rất lễ độ hiến cho giả mân côi 12 đóa mân côi hoa hồng t i ế c là cùng tính sẽ đẩy cũng dưới phẫn nộ của giả mân côi trạm ra 12 đao đem mân côi giả mạo đổ man h man h tặng cho nàng ta chặt nát vụn đổ man h man h tức giận giả mân côi không lĩnh tình mà còn phá hỏng lễ vật hữu tình thế này. kiếm thế liền biến một đóa khiên ngưu hoa bìm bìm khiên kéo tới ít hầu của nàng ta giả mân côi chuyển ngược đau trong tay dùng lưng đau ngăn cản khiên ngưu hoa khiên ngưu hoa lại hướng lên bám viện rung thân biến thành một đóa lạc bá hoa hoa loa kèn chụp tới mặt nàng ta giả mân côi càng là kinh nộ đau trong tay bổ ngang tới đồng thời phiêu thân vội lui mới nguy hiểm né qua nụ hôn thình lình của lạc bá hoa há ngờ lạc bá hoa bị nàng ta q u ả n g đi dưới cơn giận thẹn tiêm vỡ thành mấy chục đóa thái dương hoa chiếu khắp toàn thân nàng ta. trong kinh hải gấp vội, nàng b ó n ra kinh diễm nhất đau cứu mệnh tuyệt hoạ của liệt diễm hồi trường đ a o đ a o trong tay thoát tay bay ra hướng về đổ man h man h bổ thẳng tới. mấy chục đóa thái dương hoa đó đột nhiên biến mất, chỉ thấy đổ man h man hoành h kiếm trước ngực ngăn cản loan đ a o bay chém tới, bị đau kình b ứ c lui năm sáu bước, loan đ a o mới hết thế rơi trên đất. cô nương thắng rồi, giả mân cô bình tĩnh nói. đ ỗ man h man h nhặt l o a n đau trên đất lên đưa trả cho nàng ta nói đa tạ đã nhường giả m â n cô nhận đau đi về trong đệ tử của thần đau môn tư thái đi đường đó cũng đủ cho người nhìn tuyết nhiên ngồi trên đùi của đ ỗ tư tư vỗ tay hoang hô nói man h man h ai d rất lợi hại nha quần hùng cũng theo tuyết nhi vỗ tay kêu hay trong một mảng tiếng kêu là triệu tử thanh phiêu thân bay xuống trước mặt đ ỗ man h man h lại được quần hùng treo hò một loạt tứ cẩu càng là vỗ tay hét to, thanh thanh, ta yêu nàng, chính là ta, ai da, hắn còn chưa hét xong, liền bị lan hoa cùng oanh thúy lưỡng nữ một trái một phải kéo lỗ tai hắn. triệu tử thanh hung hãn trừng mắt tứ cẩu hai cái, liền vung đao thi triển tuyệt học thần vũ lạc nhạn đao của nàng ta, hướng đổ man h man h công tới. đổ man h man h thấy đao chiêu nàng ta đại khởi đại lạc, lên to xuống to, trong thô kệt không mất nhu hòa tinh tế, vội vàng nâng kiếm nghen kích. lại là một đóa liên hoa va chạm lên sóng đau của triệu tử thanh lay động đau nàng ta ra sau đó m ú a ra một đóa chỉ dắp hoa chỉ về tay phải cầm đao của triệu tử thanh triệu tử thanh vội lui một bước đao bị khu ra kéo về lại sóng đau cùng mũi kiếm một lần nữa va chạm kim khí vang rõ đao của triệu tử thanh vừa trầm đao phong chuyển ngược hướng lên bổ lên kiếm của đổ man h man h khu t h a n h kiếm hất lên tiếp đó lại đem đao bổ hướng lên chuyển biến thành thế chặt ngang chặt tới eo thon nhỏ của đổ man h man h quần hùng kinh hô mắt thấy một mỹ nhân nhi liền phải bị chặt thành hai đoạn ai ô chính ở lúc này đổ man h man h nhanh chóng nghiêng người kéo kiếm xuống đè trên sóng đao chém bằng đó của triệu tử thanh hai chân rời đất mà lên đầu hướng xuống chân hướng lên dùng mũi kiếm chống ép đao của triệu tử thanh thoát qua một chiêu ngoan độc của nàng ta triệu tử thanh một kích chưa trúng thân đao liền rung khu đổ man h man h người lẫn kiếm lên đ ỗ Manh Manh thừa thế phi thân lùi sau thân người còn chưa đứng ổn, đao của Triệu Tử Thanh lại hướng tới vai trái nàng ta bổ chéo xuống. đ ỗ Manh Manh đại kinh thất sắc, bỗng nhiên nghiêng người kiếm cùng bao kiếm trong tay đồng thời ngăn cản đao của Triệu Tử Thanh, hai tay bị đau kình của Triệu Tử Thanh chấn đến phát tê, cả người hướng về sau bay ngã ra, kiếm và bao cũng ở khoảnh khắc đó rơi lên đất. Một nhân ảnh bay lướt ra tiếp đỡ đ ỗ Manh Manh gần rơi xuống đất, lại là Hoàng Đại Hải. đ ỗ tư tư giao tuyết nhi cho phong ái vũ bế phiêu thân lên sân thần pháp hết sức uyển chuyển người của bích lục kiếm trang rất là nghi hoặc tư tư không phải mất đi võ công sao võ công nàng ta là thế nào khôi phục triệu tử thanh nhìn đ ỗ tư tư khinh miệt hỏi cô nương là người của trường xuân đường cũng tới tỷ võ ở trong thường thức của nàng ta võ công của trường xuân đường thối nát giống như một bãi phân đ ỗ tư tư nói ta là thay mùi mùi t r ú t giận Triệu Tử Thanh vô cùng kinh ngạc nói: Mùi mùi, mới rồi đó là mùi mùi của cô Nương. Vậy cô Nương rốt cuộc đại diện Trường Xuân Đường hay là đại diện Bích Lục Kiếm Trang? Đỗ Tư Tư đáp: Ta đại diện nam nhân của ta. Nàng liền chỉ về Hi Bình. Triệu Tử Thanh nhìn theo ngón tay của nàng ta, chỉ thấy đó là một nam nhân tuấn mỹ vượt phần chính đang ôm một nữ nhân, hắn đang khẩn trương nhìn bên này, không khỏi liền hồng gương mặt. Đỗ Tư Tư nói: chàng đại diện cả Trường Xuân Đường. Triệu Tử Thanh quay mắt về, đau chỉ đổ Tư Tư, không quản cô nương đại diện ai, ra chiêu đi. Đổ Tư Tư phát động bích lục x u â n g phong kiếm, như gió thổi hướng tới Triệu Tử Thanh. Nàng đã nhiều năm không dùng kiếm, lúc này cảm thấy rất là cứng tay. Nàng dùng là nhuyễn kiếm dài nhỏ, thân kiếm màu xanh biếc, kiếm ảnh m ú a lên giống như một vùng lục sắc. Lúc này kiếm tự a như một con rắn bích lục không cố định bắn tới bộ ngực trương phòng của Triệu Tử Thanh. giống như phải ở địa phương thơm ngọt đó ngọt ngào hôn lên một d ấ u đau triệu tử thanh chém nghiêng trên người đổ tư tư lại phát giác dùng không lên sức n h ễ n kiếm đó từ trong uốn g lượn g vẫn lại như rắn hướng tới trước ngực nàng ta nàng ta vội vàng thu đao lùi về kiếm đổ tư tư lại như rắn đuổi theo triệu tử thanh thấy thối lui vô hiệu phiêu thân thẳng lên đổ tư tư cũng nhảy lên theo n h ễ n kiếm trong tay như ba bốn giải tơ bích lục múa tới hạ bàn triệu tử thanh triệu tử thanh đổi khí giữa không trung di chuyển ngang ra né tránh công kích từ dưới mà lên của đổ tư tư lại thấy đổ tư tư phi ngang qua kiếm như độc xà cắn tới cổ họng nàng không có cách nào triệu tử thanh sử dụng toàn lực chém nghiêng thân kiếm nhu nhuyễn đó khi mũi kiếm uống lượng tới còn chưa tiếp xúc nàng ta chân trái nàng ta vẫy chéo lên đá cổ tay phải cầm kiếm của đổ tư tư chính muốn đá nguyễn kiếm đâm tới trước ngực nàng qua một bên thuận thế quay tay chéo thêm một đào mới bước lui đổ tư tư súng đất. đến lúc này nàng ta mới thư thái thở dài một hơi. thắng hiểm. triệu tử thanh thắng liền hai thư mùi đổ ra khiến cho thần đau m ô n rất có thể diện. quần hùng hoan g hô không ngừng. đổ tư tư sau khi đi về hi bình cầm giữ bàn tay bị đá có chút t í m n đen của nàng ta hung hãn nói mẹ tam bác này lại đá bàn tay xinh đẹp của tư tư của ta thành thế này xem lão tử đem ả bổ. tứ cậu nghe xong. thực sự sợ Hi Bình chém triệu Tử Thanh vội vàng lấy công thay Tư nói Hi Bình để tứ cậu ta đi bộ a ta hắn giao liệt dương chân đau cho Hoa Tiểu Ba từ trong tay Hoa Tiểu Ba cầm về kim thương của hắn sải bước đi về hướng triệu Tử Thanh Tiểu Mạng m ù i qua xem thương thế của Tư Tư cho nàng ta chút thuốc Hi Bình bế đổ Tư Tư đến trên ghế nói sau này không có sự cho phép của ta không cho nàng tùy tiện động đau động thương vừa khôi phục võ công liền loạn lên nàng nếu là có tam trường lưỡng đoạn gì ta sẽ đau lòng, biết chưa? nói xong, hôn lên trán của Đỗ Tư Tư, liền lách đến một bên để Hoa Tiểu Mạn trị thương cho Đỗ Tư Tư. Tứ Cẩu đi đến trước mặt Triệu Tử Thanh, vẻ mặt hớn hở nói: Thanh Thanh, chúng ta không đánh nhau ở đây, đến trên giường đánh, được không? Triệu Tử Thanh giận đến phấn diện biến xanh, không có chương pháp một đao phủ đầu chém tới Tứ Cẩu, Tứ Cẩu kịp thời nâng cao kim thương, ngăn đỡ một đao này của nàng ta. Triệu Tử Thanh biến đổi đau lộ chém xéo eo lưng bên trái của tứ c ẩ u kim thương của hắn chuyển ngang thẳng đứng, thương dao tay trái liền tuốt ra bên ngoài chấn đau ra. Nàng ta lập tức hồi đau đâm thẳng bụng dưới của hắn, tay phải tứ c ẩ u c h u ở n n kình oanh thiên kéo về, đánh vỗ sóng đau gần đâm đến phần bụng của hắn, chấn rơi đau. Tứ cậu thuận thế hướng tới Triệu Tử Thanh chèn eo ôm, nói: Thanh Thanh, chúng ta đến trên giường lại đánh cũng không muộn ha. Triệu Tử Thanh bị tứ cậu ôm trong lòng, trước là liền r u n sau đó thì là quyền đánh cước đá, kêu quát, t ử cậu bỏ ta ra. tứ cậu nói đánh chết không bỏ. hắn biết triệu tử thanh không thể thực sự tổn thương hắn, khi đau nạn đối phó hắn không có đủ một chút quy lực, quyền cước của nàng ta rơi trên người hắn cũng không hàm chứa tí xíu nội kình. nữ nhân này còn là không nỡ tổn thương hắn. tứ cậu ôm triệu tử thanh đi đến trước mặt hi bình, dương dương đắc ý nói, hi bình, ngươi xem tứ cậu ta ôm được mỹ nhân về. Hi Bình nhìn Triệu Tử Thanh vùng vẫy trong lòng tứ c ẩ u dùng tay nhéo khuôn mặt nàng ta đến đỏ rực nói: Mỹ Nhân Nhi, nàng ngoan độc lắm, đã thương tay Tư Tư của ta. Nếu không phải thấy nàng là phận nữ nhân của huynh đệ ta, ta liền chặt chân nàng rồi. Ai da? Khi tay hắn rời khỏi Triệu Tử Thanh, không về liền bị miệng thơm nàng ta cắn, chính cắn cổ tay hắn, đau đớn gì thường. Liền như thế, tứ cậu ôm Triệu Tử Thanh, mà Triệu Tử Thanh cắn Hi Bình không buông. Hi Bình lại không thể thực sự vận k i n h chấn rơi răng nàng ta, ba người liền như thế dằn co, quần hùng xôn s a o Hi Bình đau đến mồ hôi lạnh rương rướng, quát lên: "Tứ Cẩu, còn không kêu nàng ta nhả ra." Tứ Cẩu đành chịu nói: "Nàng ta không biết nghe ta." "Cái gì?" Hi Bình nói. "Nữ nhân ngươi không nghe lời ngươi." Ta dạy ngươi một chiêu, lập tức bỏ ả ta ra, cởi bỏ y phục ả, xem ả còn dám cắn ta hay không. tứ cậu nhẹ nhàng nói đây làm sao chứ nàng ta thực là nữ nhân của ta gia ta thế nào có thể để nhiều người thế này thấy được thân thể mỹ diệu của nàng ta thà a ra hi bình giận dữ tay trái u ỗ i đến trước ngực triệu tử thanh liền xé rách y phục triệu tử thanh nói ngươi không muốn để á cho người khác thấy chẳng lẽ ngươi muốn để ta đoạn thù sao triệu tử thanh kinh hãi kêu một tiếng miệng thơm rời khỏi cổ tay hi bình chỉ thấy nơi bị cắn thêm hai hàng lỗ răng máu còn đang chảy. Chúng nữ lôi phương qua tới vây h y bình. Lúc này nhìn rất là đau lòng, cơ hồ tất cả con mắt đều cừu hận chầm chầm nhìn triệu tử thanh. Hai cánh môi của triệu tử thanh bởi ướt đ ẫ m máu của h y bình biến thành đỏ tươi, cặp mắt xinh đẹp kiêu ngạo như khiêu chiến n ê n tiếp nhãn tình chúng nữ, một bộ dạng trời không sợ đất không sợ. tứ cậu lại một lần say. khi hoa tiểu mạng chuẩn bị băng bó cho h y bình, kinh ngạc phát hiện máu chảy tự động ngừng lại. đồng thời nhanh chóng kết sẹo. Đây là sự việc khiến người vô phương tưởng tượng nhưng lại là chân chân thực thực. Người của thần đau m ô n ép buộc tứ cậu thả triệu tử thanh ra. Tứ cậu đành phải luyến tiếc nhìn nàng ta n g h ê n ngao kiêu ngạo rời đi. Khi nàng ta đi còn hung hãn trừng mắt hai người tứ cậu với hi bình mấy cái. lấy vậy thì uy. tứ cậu cười khổ hỏi, tay người còn tốt chứ? Hi bình nhìn bóng lưng của triệu tử thanh, nói, quản tốt nữ nhân của ngươi.